dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm u yêu tú mộng khinh cuồng chương 66 cầu xin tha hay N các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.it iszghi tới đây huyền lăng thương liền không tận lực giữ niêm vẻ mặt lạnh lùn làm như không thấy chuyện đồng nhạc nhạ đau khổ cầu xin thấy vậy Những giọt nước mắt của đồng nhạc nhạc vốn đang một mực ẩm an nơi khóe mắt Suốt cục không nhịn được tốc tốc chạy xuống Ô ô ô Huyền lăng thương ta thật sự biết sai lầm rồi, biết sai rồi Ngươi tha thứ cho ta lần này được không? Ô ô ô Huyền lăng thương chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán không để ý đến ta sao? Càng nói đồng nhạt nhạt càng thương tâm muốn chết. Cho tới nay, nam nhân trước mắt này vô cùng dịu dàng đối với mình. Cực kỳ che chở chứ chưa từng đối đãi lạnh lùng như vậy. Tưởng tượng đến việc về sau huyện lang thương không để ý đến mình nữa đồng nhạt nhạt càng nghĩ càng thương tâm. Nhìn những giọt nước mắt trong suốt long lanh như chuối hạ trân Châu bị đứt xây rơi xuống lăn trên gương mặt làm bộ lông xù kia bị ướp đấm Huyền lăng thương vốn không có ý phước lờ đồng nhạc nhạc Kỳ thật chỉ muốn giáo hôn con tiểu điêu nhi trước mắt này thôi Chỉ là giờ phút này thấy con tiểu điêu nhi kia Hai tay nâng ly trả khóc thương tâm muốn chết Tựa như bị chủ nhân rùm bỏ, vô cùng vật vã đau khổ. Đặc biệt, bây giờ huyền lăng thương mới chú ý tới vết thương trên cánh tay tiểu điêu nhi. Bởi vừa rồi mọi tâm tư đều dồn vào huyền lăng phong nên đã quên. Trên tay con tiểu điêu nhi trước mắt này vẫn còn vết thương đó. Nghĩ tới đây huyền lăng thương không khỏi khẽ mấp máy bạc môi Đôi huyết mâu kia cũng xòe qua một tia đau lòng Chỉ là kia Một tia đau lòng chỉ chợt ló lên Nhanh đến mức không người nào kịp phát hiện liền thấy huyền lăng thương đang ngồi ở bên giường bỗng đột ngột đứng lên Sau đó đi đến nộp lọi tìm kiếm gì đó trong tủ bên cạnh giường Đối với hành động của huyền lang thương đồng nhạc cũng không hiểu vì sao. Nàng sờ phút này chính là khóc thương tâm. Chỉ đến khi ly trà trên tay được người nhấp lên, sức nặng biến mất làm cho bản thân vốn đang khóc không khỏi sưởng sốt. Chầm rãi nước con ngươi đang chứa đầy nước mắt đồng nhạc nhạt nhìn nam nhân. Chỉ thấy trên tay Huyền Lăng Thương cầm một khối băng gạt cùng bình thuốc cao Nhìn thấy nàng ngẩn đầu nhìn mình Huyền Lăng Thương khẽ nhích bạc môi Lập tức nhẹ nhàng nâng móng vuốt nàng lên rồi bắt đầu hoa thuốc Tuy rằng trước mắt nam tử này là vẻ mặt lạnh lùng Nhưng chính là hắn đang bôi thuốc cho mình Đây không phải chứng minh rồi sao Cho dù hắn có bực bội thì vẫn là quan tâm mình Tưởng tượng đến đây đông nhạc nhạc không khỏi nảy lên một cơn khích động lộ gió vẻ mừng thầm Tâm tình vốn đang căng thẳng suốt cuộc cũng được thả lỏng Chỉ cần quyền lăng thương không mặt lạnh với nàng Không định không để ý tới nàng Như vậy là tốt rồi Trong lòng sinh ra ngọt ngào, đồng nhạc nhạt vô cùng nhu thuận để cho nam tử trước mắt băng bó vết thương. Chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn vững trải. Đường đường một đấng nam nhi cao bảy thuốc 2,1 m Vậy mà giờ phút này lại vì nàng mà băng bó miệng vết thương thật ung um nhu. Cẩn thận giống như đang sợ làm đau nàng. Thấy vậy đông nhạc nhạc không khỏi cảm thán Nam nhân trước mắt này có sung mạo tựa phan an Tôn quý vô cùng Đúng là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ Chính là hiện tại hắn lại tự hạ thấp địa vị của mình như thế để băng bó vết thương cho nàng E rằng trong thiên hạ này chỉ có nàng mới nhận được đãi ngộ này Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạc nhạc như được xót mật Nàng cũng dừng khóc, chỉ có đôi mắt chứa một tia vui mừng hạnh phúc Nàng si mê nhìn nam nhân đầy lạnh lùng tà mị trước mắt băng bó vết thương cho mình Vậy gì, nam nhân này có sung mạo thật đẹp mắt, thật là ôn nhu dịu dàng